40 40.000 cái thôn Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Chương 58 Các bé tư nhà thiếu tá lục Vâng thường mới bầu bì 4 tháng Cuối đầu cũng không nhìn thấy bàn chân nữa rồi Đến bệnh viện quân khu kiểm tra Và thai xong xinh Thiếu tá lục nghe xong tin tức này Chắc luôn tạm trận Y như gốc bộ trước mạng quân Y Với ngày không nổi nên lời bỗ trùi đánh bóp, con gái đã vọt tới trước mặt vân thường. Bếp bỗng ngừa lên, hết đọng đỏ mắt. Anh thì thoải mái rồi, nhưng lại hù quân y sức sạc. Sao có thể hành hạ bà bầu như thế? Không phải quá săn bảy sao. đó là bất chấp vân hàm với chạp vân hàm, đeo mặt ngăn cản tử chỉ điên rồ của thiếu tá lục, không hằng mắng anh một trận. Cũng quá lạ, thiếu tá lục luôn nghiêm mặt, lại không hề nội cáo. Thái độ kia phải nói là cung nước, còn đặc biệt hòa nhã, tỉnh giáo bác sĩ rất nhiều, bao gồm những việc bà bầu cần chú ý. Tương thường cũng không ngờ trong bụng mình lại có những hà nhóc, mãi đến khi ra khỏi bệnh viện còn ngơ ngơ ngác ngác, Bất vả lắm mới tiêu hóa được tin tức này, thiên dục lục diệp gọi điện cho Thượng tướng Lục và Lục Phu Nhân. Trước đó, có đã không dùng mấy thứ đồ có bức tạ, Như điện thoại máy tính lâu rồi Sợ ảnh hưởng em bé Thiếu lục suy nghĩ lâu Không muốn gọi điện thoại Anh là miếng thịt Rớt từ trên người lục vô nhân xuống Còn không hiểu mẹ mình chắc Nghe tin thân thường mang thai rồi Không biết sẽ dài vò thế nào đây Nhưng thân thường nhìn anh chồng chọc thế này Anh không gọi cũng không được Thiếu tá lục Đành rè rà bấm số nhà mình Quả nhiên lục vô nhân Vừa nghe tin này, cao hứng thiết chúc đập bể điện thoại. Nhất quyết bắt Lục Diệp đưa Vân Thường về nhà. Đó là thai tâm sinh đó. Một lần hai đứa cháu nội, đục cô nhận không ngồi yên nổi một chút. Thậm chí nói cứng, nếu Lục Diệp không đưa Vân Thường về, vậy tất anh khỏi cần về nhà nữa. Lục Diệp đau đầu không thôi, chắc chắn anh sẽ không để Vân Thường về nhà một mình rồi. Địa điểm quân khu là cực kỳ bí mật mẹ anh tới không được. Nghĩ tới nghĩ lùi, không ra biện pháp nào tốt. Chỉ đành gọi điện nói chuyện riêng với thượng tướng Lục. Cố gắng nói chuyện với ông, để ông trấn an mẹ anh trước. Ai biết thượng tướng Lục trầm ổn cả trời, thằng này cũng lên cơn điên, theo Lục phù nhân. căng khăn, khăn bắt Vân Thường về nhà. Lục Diệp ngắt điện thoại, tàu muốn bạc tóc rồi. Tấn thận ông Vân Thường không buông tai, không bụng bị khót đó là vợ anh không ai được giúp đi dứt phát tắt nguồn không nhận điện thoại ba mẹ nữa không cho về thì không về đằng nào đi đến đâu Vân Thường cũng theo anh hết bên này Lục cô Nhân và thượng tướng Lục đang hâm hở kích động chờ Vân Thường về nhà chờ mấy ngày liền chẳng thấy tâm hơi đâu hết kết quả gọi điện thoại thằng Thanh giỏi kiệt dám tắt nguồn luôn rồi mấy lần đều thấy cả Lục phu nhân dẫn ngay hà trực tiếp lên thư phòng thượng tướng Lục hút rôi ra. Thằng chết tiệt, em đánh chết nó. Thượng tướng Lục ngồi một bên hút thuốc lá một chiếu hút hết nửa ngày nó thăng lắm mới hút xong Bây giờ âm hừ dưỡi mảnh tàn thuốc vào gạt tàn trầm giọng phụ họa đánh chết nó. đó là chập gọn một ngày nào đó hiểu tá Lục kết thúc một ngày huấn luyện để hết cái thân đầy mồ hôi và bùi bẩm về nhà, thì sửa sốt phát hiện, ba mẹ, nhà mình giết tới nơi. Vì hiện tại, phượng tướng lục đã về hồ, nhưng trên hiệu thủ tượng hãy còn, dẫn lục quân nhân, thì tuần tra tình hình quân đội, ai giảm nói không. Phản ứng đầu tiên, của thiếu lục là, họ tới, cướp vợ mình. Thương mặt nghiêm túc, càng thêm âm trầm, một chữ cũng không nói, đi tới cạnh vân thường. Tới thế ôm người vào lòng. Nhìn lục vô nhân kiêu thích, nói gì cũng không thả tay ra. Mày thả ra cho mẹ. Mặt lục vô nhân đầy giận dữ, bụng vân thường có tới hai, tao chịu được sức to mạnh bạo của lục diệp chứ, đè cháu bà thì làm sao. Nói rồi, đi giật lục diệp ra, nhưng sức bà sao bằng được lục diệp giật mãi không ra, tức đèn cả mặt. Tao dám đối với mẹ mày thế hả? Cận cứu lục, đập tay xuống bàn ra, cái mắt tấn ván tận lên hàng chết tôi này, nuôi con gà cả được gì? lục diệp nhếch môi không nói. lục cô nhân lập tức đáp ý. có ông chồng nhà bà chống lưng, bà còn không đấu lại được một thằng nhãi chắc. bà bất mãn, lát mang khắp phòng chơi bài. mày xem chỗ này không có gì cả, vân thường đi theo mày chịu khổ quá trời. ánh mắt lục diệp lập tức tắt bén lên. lục phụ nhân nhếch mày, mày từng mẹ cũng vô dụng. trong bụng vân thường có tới hai chỗ này có gì dinh dưỡng không đủ thì làm sao? bé lại ngày ba bữa còn phải tự làm mẹ có nghĩ giúp cho con bé không? mẹ thấy ám mắt lục diệp càng lúc càng âm trầm vân thường vội vàng lên tiếng nên bảo hai người đừng đối chọi nhau nữa nhưng chưa nói tiếp thì đã bị lục phu nhân chặn họng vân thường con đừng nói hôm nay mẹ muốn cãi với thằng kỹ này lục phu nhân đã đi dở đầu vân thường bán đầu nhìn lục diệp Em muốn Vân Thường vác khát bụng lớn đi giặt đồ nấu cơm thì cứ giữ người. Phải thở lục diệp nặng trịch, không khí xung quanh cũng triệu xuống. Hôm chiều hôm đó, Tiểu Thá Lục ăn ít hẳn. bình thường có thể ăn bốn bát. Hôm nay chỉ ăn mỗi một bát đã buồn đùa. Làng Là Vân Thường lo lắng không thôi. Buổi tối, Tiểu Thá Lục mất ngủ. Trong lòng rất rối, nằm trên giường không ngủ, lại không dám cục cửa sợ làm ồn vân thường nhưng vân thường nhảy bén cỡ nào sao không biết anh mất ngủ chứ cô ngồi dậy bận đèn giường nắm tay lục dịp anh yên tâm em không về người thiếu tá lục cứng đờ không ngờ tâm tư mình dễ dàng bị cô nhìn thấu như thế buồn bực cùm kính chăn không lên tiếng vân thường bỏ tay cứ cảm thấy thiếu tá lụng càng sống càng đi thục lùi đành nhỏ nhẹ an ủi anh Anh đừng lo cho em, em rất khỏe, nghe nói phụ nữ có thai cũng phải hoạt động, bằng không sẽ có sinh Nấu cơm này nọ, coi như hoạt động rồi, em không về với mẹ đâu. Nếu nó lụng trầm mạng nửa ngày mới trầu địa nói, em về đi. Mẹ anh nói đúng, đến lúc bụng cô lớn phải phải nấu cơm, làm việc nhà. Lúc anh ở nhà còn có thể giúp đỡ cô chút đỉnh. Nhưng một khi anh nhận được mệnh lệnh ra ngoài làm nhiệm vụ, Vì làm sao? Ai chăm sóc cô? Vì quan hệ của cô với mấy chị dâu rất tốt, nhưng người ngoài sao bằng được người nhà, không thể ở bên cô mỗi lúc mọi nơi được. Để cô về nhà thôi, biết rằng trong lòng anh có ngàn vạn cái không muốn. Tân thường giữ mình, em không về, em... Đột diệm rứa người tắt đèn, hướng đầu cô ngã vào vai mình, nghe lời đi về. Nhưng mẹ nói đúng, về nhà tốt hơn, cần không, giúp anh đi làm nhiệm vụ, cũng lo lắng cho em. cuối cùng thắng lợi vẫn thuận về lục cô nhân. buổi chiều hôm sau liền dẫn vân thường xuống núi, nhìn ánh mắt bình tĩnh của con mình, lục cô nhân đắc ý cực kỳ. gần già vẫn cay hơn nhẹ đối với bà thứ. thường thường về nhà họ lục bụng cũng mỗi ngày một lớn. cả ngày từ sáng tới tối lục cô nhân tắm bổ cho cô đủ kiểu mới có một tháng, bạn vân thường đã tròn lên. da vân thường rất đẹp, da mặn trắng hồng, mặt tròn lên như thế, càng trẻ ra, nhìn cứ như cô bé con. cô phu nhân rất tốt với vân thường, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị một túi sổ. Với lại từng món ăn vân thường thích ăn, gói đủ để làm cho cô ăn. chỉ là khẩu vị ba bầu không cố định, vân thường cũng không biết tại sao khẩu vị hết sức đi cục, không trước. Muốn ăn mắm tôm, không sao thấy hải sản lại muốn ổi. Lục phu nhân cũng không ngại phiền, muốn gì được nấy. Tất tình, thương vương thường như tiền. Có phân thường may mắn, chồng có tự chứng ấm nghén gì. Lúc ở vương khu như thế, tay nhà cũng vậy. Với dù có lúc tâm trạng không ổn định lắm. Nhớ lục diệp muốn điền, ở chút là trốn vào phòng khóc một mình. Có điều may mà, tâm trạng đó tới mau mà đi cũng mau không ảnh hưởng quá lớn đến Vân Thường. Lúc Vân Thường mang thai 7 tháng, tục dịp về nhà một lần, bên mạng còn có vết thương. Tính tính thời gian, anh người đã xa nhau 3 tháng rồi. Vân Thường sợ bất xạ, nên điện thoại cũng không gọi. Anh vội vội vàng vàng, nói với Vân Thường mấy câu, sơ sơ bụng cô là đi. Đó là còn nhờ lần này, anh làm nhiệm vụ về ngang qua nhà, mới liền lén chạy về một lần. Tụi hôn nhân những con giàu nước mắt lương trồng cũng có chút không nợ nhưng không có cách nào khá rất gì đến nhỏ đầy tháng nói gì bà cũng không đưa vân thường về quân khu Tụi hôn nhân chồng sóc vân thường rất tốt ốc ngày ba bữa đều do chuyên gia dinh dưỡng phối hợp quá ngày bữa tối đều cùng cô đi tảng bộ tỉnh thoảng cũng kêu người đánh cầu lông với cô kiểm tra định kỳ cũng không sót lần nào chỉ duy nhất một điều cô phu nhân không cam lòng và rất muốn biết giới tính của hai nhóc con trong bụng vân tường. nhưng cho dù bà ngỏ nhẹ hết lời, viện trưởng cũng tuyệt không tiết lộ nội chữ. giới tính em bé chưa sinh cần phải giữ bí mật với người lớn, bởi vì có khả năng việc không hài lòng với giới tính em bé mà bỏ thai. viện trưởng có kiên trì của mình, cứ dù biến lộ cô nhân tuyệt đối không làm vậy cũng tiền quyết không phá lệ. Thời tiến tháng 1 khô lạnh lạc thường, sau một trận tuyết lớn, một đôi trai cãi còn thiếu tá lục bình an trao đời trong bệnh viện là sinh thường. Lúc ấy, Đốc Diệp đang ở miền Nam làm nhiệm vụ, trong tiếng súng đạn chát chúa, thiếu tá lục mặn bột màu, dúng mạnh lạ thường. Một túng bắn lụng sinh trùm buôn lậu tốt Việt hoạt động tích thực nhất ở biên giới Trung Quốc, Ma Ai Mang gần đây, lại lập công lớn. Thu súng đã lập tức lên trận thân trở về, ở tại vị trí trầm mặc dị thường. Mấy ngày nay, ta ngài giữ sinh của Vân Thường. Ông biết cô sinh chưa, nếu sinh rồi là trai hay gái. Trúc dị vừa về tới quân đội, mình chưa xuống vì trời, đã có mấy người hưng phấn, không tới gào lên với anh. Thiếu tá lục, sinh rồi, chị dâu sinh rồi, hai long phượng, lớn là bé trai, nhỏ là bé gái. Đầu thiếu tá lục, đấu đùng một tiếng, tai mềm mại đã luôn từ trên thàn xuống đất, giọng gói lên trời. Mai mà đã gần mặt đất lắm rồi, không thì còn không biết ngã ra thế nào nữa. Tối hôm đó, lục dịp nhìn ảnh chụp hai bé cúng, mẹ anh gửi qua, cử phút nhà nhẹ màn hình điện thoại mãi. Người đàn ông rắn rỏi phiên cường, một mình nằm sóc trên giường khóc vô hù. Anh làm ba rồi, ba của hai bé cúng, con trai và con gái của anh. Cái cảm giác này, không sao diễn tả nổi anh hận không thể lập tức chạy xuống núi đi nhìn con an chờ chuẩn bằng chuẩn nhưng anh không thể anh chỉ có thể chờ tới nghỉ tết mới về được nếu có nhiệm vụ tết anh cũng không thể về hai bé cúng đỏ họn bán còn chưa mở nhưng trong mắt anh là vẻ sơ xinh đẹp nhất thế giới này Tục nhiên lẳng lặng cài tấm ảnh thành hình nền điện thoại cho tới vân thường ở miền bắc xa xôi trong lòng lại đau nhói. Cô nữ mang thai sinh con đã chuyện quan trọng cả đời người, nhưng anh không ở bên cạnh cô. chờ cô ra sao, lúc mang thai có vất vả không, sinh con có đau không, sinh xong rồi đã khỏe lại chưa. Anh muốn biến tất cả, tất cả. Chứ tá lục luôn chỉ luật, tòi ép bản thân, tới hôm đó, ngồi bên ngoài hút, hút một đêm. Sáng sớm hôm sau, mắt đầy tơ máu, đi huấn luyện tân bình. Sau khi kết thúc, không người lính nào đứng dậy ngọt. Mai mà đến nghị Tết không có nhiệm vụ gì. Lúc đó bọn trẻ đã qua lễ đại trắng hàng ngày. Ngày 30 cuối năm, gục dịp một thân gió tường chạy về tới nhà. Rốt cuộc đường thấy con mình, hai nhóc con đã không còn xấu như lúc mới sinh nữa. Được nuôi trắng tẻo mặt mặt, giống nhào giống nhào như trốt nằm kể nhào, Mắt đen lúng liếng trong vèo anh nhìn tim cũng mà dụng. Tiểu tá lộn hùng, hùng hổ hổ trở về. Nhưng lúc này lại như cà nhũn nước. Nói gì cũng không dám bồng con. Sợ tay mình sức lớn làm rao hai búp bê bẻo trắng mềm mặt. Vân thường bỏ tay đen bồng lên cho anh sờ một chút. Hai đứa nhỏ cát một tiếng phải cho bố một lần. sữa vân thường rất nhiều nuôi hai đứa bé không hề thấy vất vả. Có điều Thế tá lụm chơi xấu, cứ khăn khăn đồi ngồi, đem Vân Thường cho con bú, đuổi máy cũng không đi. Chờ Vân Thường cho con bú nọ xong, lại trù hai bẻ con ngủ. Thế tá lụm mới nhào tới, nhanh như chó quen áo Vân Thường lên, như sắp đánh không kịp bừng tạc. Vân Thường bị anh làm cho đỏ mặt như tỏ chín Anh, anh làm gì thế? Thế tá lụm nhìn chầm chầm bộ ngực tắn nọn của Vân Thường không chớp mắt Cổng nhiên, Tướng sờ cảm giác một tiếng, lớn lên nhiều quá. Không nhảy mát, Vân Thường hận không thể đánh anh ngất luôn. Lục Diệp nhớ Vân Thường tóc điên rồi. Ngày nhớ đem hồng, bây giờ thấy được người thật rồi. Mất lại, không biết nên làm sao. Chỉ biết hôm người vào lòng, hôm khắp một lượt. Bây giờ mới cảm thấy, rốt cuộc, Vân Thường đã quay về bên anh. Lục Diệp, bà nói tên của con để anh ra việc này lục vô nhân không dành với anh dù sao đó là con lục diệp anh không có ở nhà họ đều chiều trưởng lớn trưởng nhỏ bây giờ lục diệp về rồi tên bọn trẻ cũng nên quyết định con trai tên lục thanh Phạm, con gái tên lục thanh tiêu con anh lót dự thành con trai con gái đều đối xử như nhau anh đã nghĩ sẵn rồi ừ phân từ nhẹ nhàng chờ con mặn ngủ say của bọn trẻ kêu lục thanh phàm Vào lục thanh tiêu, em đi nổi với ba mẹ. Mới bước ra một bước, có tai bị lục dịp nắm lại. Trước các lục, các bạn niềm túc vô cùng, như là xảy ra chuyện gì trọng đại lắm vậy. Tâm lỗ tài đã trở ứng rồi. Vân Thường, dạ, anh, anh rất nhớ em.